Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bình bước vào khi mà âm thanh đường phố đã lắng xuống, anh nhặt gọn lại những vụn hoa hồng khô vương vãi giữa lối và đặt ở đó để ngăn hơi ẩm ướt khỏi lan ra khắp ngôi nhà. Còn lúc ấy, chiếc đồng hồ quả lắc bắt đầu ngân điểm 12 giờ. Giống như là vừa lúc nhìn thấy hình ảnh đẹp kỳ lạ của thành phố, sự kết hợp của màn đêm và mùi hương dịu dịu mang anh đặt lên chiếc giường lớn. Quá khứ, hiện tại và tương lai hội ngộ, còn hơn cả việc thắm một cuốn chỉ lòng, một khắc yên tĩnh như thể thời gian ngừng trôi, anh hít một hơi thật mạnh. Giấc ngủ đêm nay đối với anh không được trọn vẹn, chính xác hơn thì anh chỉ mải mê trong biển vô thức. Tấm kính treo trên khung gỗ lớn lại xuất hiện, không phải là trời mưa tuyết mà là tiết trời âm u càng lúc càng chìm đến mờ tối. Vẫn là gương mặt hồn hậu của ngoại phản chiếu qua mặt kính, Giữa hai bà cháu còn cách một cánh cửa âm dương, không cách nào chạm vào nhau được. Bình con ơi, nguy hiểm lắm, cô ta biến thành quỷ dữ rồi. Dương Bình còn chưa kịp thốt lên một tiếng nào thì tấm kính đã nứt toát và vỡ tàn thành nhiều mảnh. Trên cả sự kinh hoàng là một cơn đau bắt đầu ủa vào linh hồn của anh, bất giác anh lào đảo ngã vật xuống đất, ngay bên cạnh khung gỗ trống trơn đang bừng lửa. Một cách tự nhiên, hai cánh tay của anh xóa ra, dây thẳng xuống những mảnh thủy tinh nhọn hoắt, sắc lẻm. Cần đào như là hàng ngàn mũi kim trích vào da thịt, bắt đầu chạy dọc từ cổ tay lên đến khủyu tay của anh. Trong nỗi hãi hùng đó, đôi mắt kinh ngạc của anh cứ nhìn chằm chằm vào một viết máu dài đỏ thấm, đang chạy thành dòng trên cánh tay của mình. Rồi đôi mắt kinh ngạc ấy từ từ chuyển hướng tới những ánh nhìn để kích động của đôi mắt đỏ ngầu, Đang bị kích thích bởi cái bản ngã chiếm đoạt Dương bình anh không sao chứ anh thấp thoáng nhìn phía xa một người phụ nữ đang chạy đến mặc một chiếcá kết màu nâu và vai đeo ba lô vải một cảm giác cây cóng lạnh đột ngột lan truyền khắp cánh tay của anh mặc dù đã không còn thi đau bút nữa nhưng anh vẫn không thể quên hẳn được cái cảm giác mất máu đáng sợ này anh ngắm nhìn gương mặt của dịp Hà một cách chăm chú Ngỡ như có thể quên đi sự hoạt động thanh thoát của đôi bàn tay cô Đang thực hiện những thao tác chuyên nghiệp trên cánh tay của anh Cô gái nhỏ hơi cúi đầu xuống Anh đèn chiếu thẳng vào những lọn tóc đen khiến chúng sáng giật Một cảm giác nôn nao bỗng dậy từ lõm thương vị của anh Anh cố dần xuống quyết không để cho cơn buồn nôn trào ngược khống chế mình Giờ thì không còn đau đớn nữa Trong người của anh lúc này chỉ còn độc mỗi một cảm giác ơn ớn ở cánh tay Mà đang cố sức lỡ đi Không, anh không được yếu ớt theo kiểu trẻ con như thế Anh đang nhìn thấy một thứ ở phía trước Thứ đó tựa hồ như là duyên phận trong kiếp trước Tựa như là định mệnh trong kiếp này Tựa như là câu trả lời mà anh không ngừng tìm kiếm trong mơ Thứ đó là một con thuyền sao Một con thuyền gỗ với cột buồm cao vút và cánh buồm cẳng lộng gió Nét mặt của anh bừng lên rạng rỡ, Dường như anh đã tìm thấy chốn êm đềm nhất trong cuộc đời của mình Anh cảm nhận dường như mình đang áo trúng đài lòng Khoác giỏ ôm bầu Thùng dùng đầy mái chèo trong gió nhẹ như bay Anh muốn lao về phía trước Giao sinh mệnh của mình cho con thuyền nhẹ sắp rời bờ Bằng bằng dễ sống trốn mây ngàn Dù hoàn tí nước non thiên nhiên Anh đã đứng trên mũi thuyền Anh đã sắp tháo được dây neo Anh đã hào hứng dâng tràn Chống xào đẩy lái Chính vào thời khắc đó thì thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của anh Một dài màu đỏ trói bỗng phủ nhòa đôi mắt Khiến cho anh phải chớp vội vàng rồi lại mở bừng mắt ra Và anh nhìn thấy một thứ màu đỏ sẫm đang nhỏ máu lây động giữa không trung Đang bay tới gần Thứ gì vậy trông ươn ướt và uốn éo như là con lươn Một đôi mắt là một đôi mắt dòng dòng những máu Hai con mắt máu khiến cho Dương Bình cảm thấy ghê tưởng và sợ hãi Muốn né tránh nó ngay lập tức Bèn vội ngừa đầu hít mức về phía sau Thế nhưng mà một bàn tay gầy guộc Xong cứng như là thép Đã giữ chặt lít cổ áo của anh Khiến cho anh không thể nhúc nhích Đúng lúc mà dưng bình sắp hết lên Vì kinh sợ Thì con mắt đột nhiên lùi lại Bàn tay đang túng chặt lít cổ áo của anh Cũng trượt xuống trước ngực áo Xong vẫn kéo rất mạnh Anh theo phản dạ vô thức giật lùi về phía sau, hình thành thiết rằng có việc bàn tay đang lùi kéo. Bình là em đây. Giọng nói phụ nữ quen thuộc vòng vòng trong không chung, anh bất giác ngừng lại. Em đã từng nói em sẽ bám lấy anh cả đời, anh vẫn còn yêu em chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net